Hòa Thượng và Gia Nhân Chương 9 Phép Phật Nhiệm Mầu Sau khi lạy hồng danh 89 Vì Phật xong Ngọc Minh và Vạn Tâm tiếp đọc Các Đức Phật thường trụ trong đời Nên thương xót chúng con Hoặc đời này của con Con từ vô thỉ sống chết đến nay, gây nhiều tội lỗi, hoặc tự con làm, hoặc bảo người làm, hoặc thấy người làm, con vui mừng theo. Đồ vật của chùa, đồ vật của thầy hay của các thầy, hoặc tự con lấy, hoặc bảo người lấy, hoặc thấy người lấy, con vui mừng theo. Năm tội vô gián, hoặc tự con làm, hoặc bảo người làm, hoặc thấy người làm. Con vui mừng theom 10ờ điều bất thiện hoặc tự con phạm hoặc bảo người phạm hoặc thấy người phạm con vui mừng theo bao nhiêu tội chướng của con gây ra hoặc có che giấu hoặc không che giấu đáng đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh cùng các ác thú chốn biên địa hạn Hà tiện kẻ khốn cùng Những tội chướng đáng đọa vào các nơi khổ báo như thế Nay con đều sám hối Nay chư Phật nên chứng biết cho con Con lại đối trước chư Phật tác bạch rằng Hoặc đời này của con Hoặc đời khác của con đã từng bố thí Hoặc giữ giới trong sạch Nhận đến thí cho chim mua một bát cơm Hoặc đã tu hành thanh tịnh Có bao nhiêu căn lành Thành tựu chúng sanh Có bao nhiêu căn lành Tú hạnh Bồ đề có bao nhiêu căn lành cho đến đã từng phát tâm vô thượng Phật trí, có bao nhiêu căn lành, tất cả căn lành đó cũng đều hồi hướng về đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bao tội đều sám hối, các phước vui theo và công đức thịnh Phật, cầu nên trí vô thượng khứ lại hiện tại Phật, hơn tất cả chúng sanh, công đức không thể lường con này xin đảnh lễ. Tổng bao nhiêu à mười phương cõi nước cả ba đời các đức như lai ba nghiệp thân tịnh nay chúng con đảnh lễ xin ngài chứng minh. Sực ngợi thần có hiền hẳn nguyện ngã trước như lại khắp hiền tự thân mỗi thân lại hiền chẳng thân thân thân lễ khắp ma sa chẳng trong một trần có trần số Phật đều thật là các bậc thượng nhân khắp cùng pháp giới xa gần Kinh tin chư Phật Muôn phần vinh hoa Biển âm thanh Điều hòa trọn vần Diễu môn từ vô tận Khắp vang Vị lại muôn Kiếp trăm ngàn Ngời khen Phật Đức Phước càng thầm sâu Tràng hoa đẹp Rất thanh thơm ngạt Cùng Hóa khí nhạc lóng tàn Bao nhiêu đồ tốt trang hoàng Cũng dường chứa Phật con toàn kinh dân Y tối thăng cùng hương tối thăng Với đuốc đèn hương phấn hương sông Đều nhiều như diệu cao phong Cũng dường chứa Phật con đồng giận lên Tâm thành giải mến mong con dùng Phật ba đời thấy cũng tín kiến con ngưỡng hành nguyện phổ hiền cũng dưỡng chư Phật khắp miên lạc bang cả tội ác xưa con lầm lỡ do tâm sân muốn thoa gây nên Tự thân miễn nghi phát lên Nay con xàm hối bao đền lỗi xưa Chúng sanh khắp mười phương các còi Hạng nhí thừa có học cùng không Như lai Bồ Tát rất đông Có bao công đức con đồng vui theo Trong Mười phương có người chứng quả Quả băng đầu là quả bồ đề Con xin công kính hướng về Xuyên dương tranh phá bồ đề cao siêu Các đức Phật muốn toán nhập diệt Con chỉ thành mãi mía cân cần Cúi xin ở mãi kiếp trần Để cho lợi lạc khắp quần sảnh linh Bao nhiêu phước cung dường bài lầy Thánh Phật cùng mở tại thế gian Vui mừng sám hối được an Con cầu Phật đạo huy hoàng nơi nơi Nguyện đem công đức có từ lâu phạm giới vô biến con nguyện cầu tánh tướng ta mà bảo nhiễm màu hải ấn ta mũi dung vào tục chân biển công đức không sao kệ siết nay con nguyện thả thiết cầu cho Chúng sanh nghiệp chướng quá to, thấy đều sạch buồn lo mĩ trường. Trí tuệ khắp sáng soi muôn cõi độ chúng sanh chẳng là mòn. Dù cho thế giới không còn nguyện còn vẫn giữ sắc son trọn đời. Nam mô Đại hạnh Phổ hiền Bồ Tát Nam mô Đại hạnh Phổ hiền Bồ Tát Nam mô Đại hạnh Phổ hiền Bồ Tát Ma ta -ng. Bài kinh sám hối hôm nay như vang vọng vào tầng đáy sâu tâm thức của hai chú Chánh Trí và Chánh Niệm. Đó là pháp danh mới thầy Ngô Đào đã đặt cho hai chú sau lễ xuất gia tuần trước. Chánh Trí chính là Ngọc Minh và Chánh Niệm chính là Vàng Tâm. Với hai cái pháp danh này, chú nào cũng phải lo sắp tấn tu học, phát tâm Bồ đề và hành Bồ Tát đạo mới kịp chuyến thuyền lục độ. Sẽ đưa người qua khỏi bể khổ trầm luân trong kiếp nhân sinh này hai chú bây giờ phát tâm như thế này con này phát tâm chẳng vì tự cầu Phước báu nơi chốn nhân thiên hay quả Thanh Văn Duyên giá nhận đến các quả vị bồ Tát tối cao mà con chỉ phát Tâm Bồ Đề rộng lớn nguyên cho chúng sanh trong pháp giới Cùng một lúc đồng chứng nơi vô thượng Chánh đặng Chánh Giác sau khi sám hối và phát tâm Bồ Đề như thế cả hai chú Chánh trí và chánh niệm càng dũng mãnh hơn để đi vào con đường Bồ Tát con đường này vốn Chư Phật đã đi và các vị Bồ Tát đã và đang thực hiện có phát nguyện rộng lớn như thế lời nguyện mới vô cùng và khiến cho chúng ta không được phép dừng nghỉ, và cầu nguyện cho tất cả mọi loài và mọi người đều chứng thành Phật trí ta mới thành Phật quả chung với họ. Đó là một đại hành mà hai người đã phát nguyện hôm nay. Chùa Sắc Tứ Hương Phước bây giờ không chỉ có vẻ đẹp trang trọng bề ngoại như mọi khi, mà bên trong bây giờ đã có những chất liệu bằng kim cương, Và thất bạo trang trí Đó là niềm tin của hai chú Mới vừa được xuất gia Cũng như kết quả Của những buổi giảng kinh Của thầy ngồi Đạo Trong suốt thời gian qua Kể từ khi sư cụ từ tâm viên tịch Nhất là khi có sự hiện diện Của tình hạnh nhân thanh tịnh Riêng thầy ngồi Đạo Cũng muốn tìm lai lịch của bà Nhưng mỗi khi đề cập đến Hình như bà không muốn Nhắc đến và trong nét mặt Của bà có vẻ buồn Thấy thế, Thầy ngồi Đạo cũng không muốn tìm hiểu thêm. Mấy hôm nay, chỉ còn thấy tình hạnh nhân tâm thức lo cơm nước cho chư Tăng. Còn bà Thanh Tịnh thì không thấy. Thầy ngồi Đạo mới hỏi bà tâm thức rằng. Bà Thanh Tịnh đâu rồi mà mấy hôm nay chẳng thấy gì cả vậy? Mô Phật Bạch Thầy, vì ấy ốm nặng lắm. Có lẽ Thầy nên gọi lương y để xem mạch cho bà ta. Sau khi nghe xong, thầy ngồi đạo bước vội vào nhà trù, phía sau đó có căn phòng của bà Tịnh hạnh nhân thanh tịnh. Thấy bà nằm vẫn im thím thiếp như có ý đợi chờ một điều gì đó, nhưng khi thấy thầy ngồi đạo vào, bà bỗng oà lên khóc nức nở và không cất lên được một tiếng nào, nhưng bà còn lấy tay làm dấu ra hiệu cho thầy ngồi đạo rằng trong hộp tủ kia có một lá thư, thầy Đọc xong, Thầy sẽ hiểu rõ ngọn ngành Sau khi lấy lá thư xong Thầy ngồi đạo mang về lại phòng của mình Và thông thả bốc thư ra đọc Nội dung như thế này lời trăn trối Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Từ Lấp Đế Chánh Tông. Tam thật bất thế huý thượng từ hạ tâm, hiệu hึก đức sư Đại lão Hòa thượng Thưa thầy trụ trì Thật là một niềm vui lớn cho già này đã gần gũi và chăm sóc lo lắng cho Thầy từ lúc sư cụ viên tịch đến nay. Như thế già này cũng mạng nguyện lắm rồi. Vì lẽ lúc Thầy còn nằm trong nơi, già này muốn chăm sóc lo lắng lắm. Nhưng miền đời độc ác và nhân tâm thế đạo không cho phép, nên già này đã nhờ sư cụ tự tâm. Và các vị tình hạnh nhân ở chùa này chăm sóc dụng cho người mẹ đau khổ của thổ nào. Từ ấy đến nay, cũng đã gần 60 năm rồi còn gì nữa. Trong 60 năm ấy, lúc nào già này cũng ở bên cạnh thầy, nhưng thầy đâu có biết. Dầu dưới hình thức nào đó, già này cũng muốn làm tròn bổ phận của mình đối với con trẻ. Nhưng lễ nghi phong tục của ta quá khắc khe. Cho nên già này đã lỗi đạo làm mẹ của mình Mong thầy hoan hỷ cho Những khi thầy hỏi sư cụ Về tông tích của mẹ cha thầy Già này cũng hiện ra để nhìn nhận Nhưng chẳng ai tin mình Nếu có nói gì Lúc ấy thì người đời sẽ bảo Thấy xa bắt hoàng làm hò Thì già này cũng khổ lụy vào thân Nếu nói rằng Bằng chứng, để biết thầy là con ruột của già này Thì nơi ngực của thầy có một đó sen đỏ hiện rõ trên ấy Đó sen ấy chính là dấu hiệu để báo cho già này biết Thầy không phải là một con người bình thường Mà là con của đạo Do vậy, già này mới đem thầy gửi nơi cửa chùa cho sư cụ lo lắng dục Và biết đâu ngày sau, đạo sẽ nhờ được nơi thầy Còn cha thầy là ai thì ngay cả già này cũng không biết. Nguyên là một đêm đậm mơ thấy một vị tiên tu trên núi đã lâu năm về bóng mộng cho già biết rằng còn 9 tháng nữa già sẽ nở nhụy khai hoa và vị tiên ấy có nói rằng vì bao nhiêu kiếp phải hóa xanh và kiếp này xin đầu thai vào nơi ta là kiếp chó Do vậy thầy là hóa kiếp của chư tiên Và hướng vào Phật đạo để thu hành việc này thực ra sư cụ tự tâm là bậc có đạo nhà đã rõ biết hết nhưng lại không có nói đó thôi giờ đây chắc ngài cũng đã mã nguyện là già này đã cực kề thầy để lo cho thầy trong thực cử chỉ một khi đau ớm cũng như lúc bình thường những lúc mà tiểu thư Mỹ Lệ huyết rủ thầy thật tâm mà nói già này rược khéo, gan bập và vì thế mà có những cử chỉ hơi sở xà, can thiệp trực tiếp với thầy. Chắc lúc ấy thầy cũng có để ý, nhưng rồi mọi việc cũng qua đi, già này rất bực. Chữ Thanh Tịnh là pháp danh do một sư cụ chùa khác đặt cho già này, vì sư cụ đó đã rõ đầu đuôi câu chuyện. Chữ Thanh Tịnh gì mà không chồng vẫn chữa Và lại, ông ngoại và ngoại của Thầy Là những danh gia vọng tộc của triều định Các vị này đâu có muốn thấy con gái mình hư đốn như vậy Khi không được phép của cha mẹ Không có sự cúi hỏi mà bụng mỗi ngày mỗi lớn Thì quả là điều đáng dị nghị thuở đương thời Do vậy mà già này đã tạm lắng xa gia đình Lo sinh Thầy xong là về ở vậy chứ không chịu lập gia đình gì cả Mặc dù hai ông bà ngoại của thầy Cứ ép ủng duyên cho con gái của mình Đó là câu chuyện của tiểu ngộ đạo Lúc 3 tuổi đã hỏi sư ông tự tâm Và muốn tìm cho ra tông tích Thì đây là vài hạng Nhà này viết lời trăn trối để gửi lại thầy Và mong thầy tiến xa trên con đường Phật Đạo Gần 80 năm ở đời Gần 60 năm sinh con mà không nhịp mặn con mình để được gọi là con Thì đúng là một người mẹ quá xấu số và đau khổ Tuy nhiên, phép Phật nhịp mậu nên Thầy đã được giữ nuôi trong tình thương vô bờ của sư cụ Nên Thầy mới có được ngày hôm nay Già này biết rằng, người đi xuất gia là phải cách ái từ thân Nhưng đây là kiếp chót Để mẹ con ta hiện hữu trên cõi đời này Và một mai nếu cứ gặp lại Cũng sẽ là nơi giải thoát ở cõi Tây Phương Cực Lạc Quốc Và bây giờ mẹ thèm gọi hai tiếng con ơi Để mẹ sợ bệnh viện đi vào cõi vô sanh ấy Thì mẹ rất ăn lọc Người mẹ đau khổ năm nào Là mẹ của con thì ngù độc đến mỗi dòng mỗi đoạn trong thơ lại như nổi da gà lên trên toàn thân thể. Mắt thầy mờ lệ, tay thầy run lên, miệng thầy há hốc, thầy như muốn chạy lại bên mẹ mình và thốt lên hai tiếng mẹ ơi, như ước muốn của tuổi thơ. Nhưng thầy ráng đọc cho hết bức thư và thầy chạy ngay vào phòng của bà Thanh Tịnh. Mắt bà vẫn còn mở. Và thầy đã quỳ xuống bên giường mẹ để khóc lớn lên chân người ngoài bao nhiêu nỗi khắc khỏi chờ trong Và sau khi thầy gọi hai tiếng mẹ ơi Thì bà cũng đã từ từ nhắm mắt lại Và trút hơi thở cuối cùng Thế là tiếng niệm Phật vang dội khắp đó đây Nam Mô tiếp dẫn Đạo sư A Di Đà Phật Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Thầy ngồi bên giường mẹ thật lâu Để niệm Phật cho mẹ Và mọi người có mặt trong chùa lúc đó Cũng đã đến hộ niệm cùng thầy Sau đó, thầy về lại lưu phòng của mình Để chuẩn bị sắp đặt mọi việc tang lễ Trong khi đó, hai chú Chánh trí và chánh niệm Vẫn luôn phiền tụng niệm hết di đà đến Địa Tạng rồi lưu Hoạnng xám vân vân ngày xưa quý chú tụng ít để ý đến lời kinh nhưng bây giờ họ đã và đang thắm sâu vào trong từng làn da thớ thịt ví dụ như bài kinh bát Nhã họ vẫn tụng hàng ngày nhưng sau nó không sâu sắc như hôm nay không nên cảm như hôm nay có lẽ đây là nhờ tha lực của chư bị Bồ Tát chư Phật Trăng Họ tụng lần thứ hai rồi Lần thứ ba